Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi, có cái câu chuyện cũng do chồng con kể cho con nghe nữa. Hai câu chuyện này con cũng chưa kể ở đâu hết, con chỉ gửi đến chú thôi. Đương nhiên nhân vật trong câu chuyện thì con đã đổi tên rồi. Bây giờ, nếu mà ai nghe có lỡ trùng hợp nhanh, thì đó là ngẫu nhiên thôi. Mong mọi người thông cảm cho tôi không có cố ý. Đừng nói tôi cố tình đặt tên cái người nào đó, nó kỳ lắm, không có. Rồi đây là cái câu chuyện mà anh hai con kể chuyện mà chuyện đi chuyện của ảnh luôn nữa tôi tên là phong thời đi học thì tôi chơi rất thân với nhóm bạn trong đó có khoảng năm sáu đứa chơi thân giống như anh em trong nhà vậy chơi đến năm hai nghìn năm con đứa bạn tên quân trong nhóm nó chết là do nó chơi ma túy này phải nói trước là tôi không có tôi không có biết chơi ma túy đâu nhưng mà thằng Quân nó chơi nó chết. Khi nó mất thì nó nó được 26 tuổi rồi. Sau đó mọi chuyện vẫn bình thường cho đến năm 2009 thì thằng bạn thứ hai của tôi tên Lạng Trung nó cũng mất và mất vì ma túy và do sốc thuốc nữa. Thằng này cũng là một thằng bạn thân với tôi ở trong nhóm. Kể như nó là thân nhất luôn á, cho nên khi nó mất đi thì Giống như tôi, tôi mất một người thân trong gia đình vậy Chứ không phải chỉ là người bạn bình thường Ngược lại thì thằng Trung nó cũng rất thương tôi Giống như là anh em ruột của nó Rồi sau cái đám tan thằng Trung khoảng một tháng Tôi có nằm mơ tôi thấy thằng Quân Cái thằng Quân là cái thằng chết trước đó Nó bị sốc thuốc nữa đó nó, nó kêu tôi theo nó đi chơi Thằng Quân nó nói, Ê, chỗ tao vui lắm mày ơi, mày đi theo tao đi. Rồi mày gặp hết bạn bè xưa của mình. Lúc đó, tôi nghe lời và tôi đi theo nó một đoạn. Thì tự nhiên tôi gặp được thằng Trung. Úi, cha tôi mừng quá. Tôi nói, Trung ơi, sao mày không có về thăm tao? Thằng Trung nó không trả lời. Mà nó nhìn tôi nó có vẻ rất giận. Rồi nhìn một chút nó mới nói, Mày đi quay về nhà ngay. Tại sao mày đi theo Quân, thằng Quân làm gì? Mày đi về liền đi. Không có đi theo thằng Quân nữa. Nó nói xong rồi nó xây qua, nó chửi thằng Quân một trận. Rồi tôi còn thấy nó đè thằng Quân xuống nó đánh nữa. Rồi nó chửi, nó nói, mày để cho thằng Phong đi về. Không thôi là tao không có tha cho mày đâu. Tôi nghe đến đó, thì thằng Trung nó đến ngay chỗ tôi. Nó xô tôi một cái thiệt mạnh, nó kêu tôi đi về đi. Thì lập tức tôi bừng tỉnh dậy lúc đó cũng năm giờ sáng rồi. Sáng dậy tôi có kể cho mẹ tôi nghe. Thế là hôm đó mẹ tôi biết tôi đi sang nhà thằng Quân, rồi đi sang luôn nhà thằng Trung để thắp nhang cho hai đứa nó. Và kể từ đó về sau tôi không còn thấy gì về hai đứa nó nữa. Còn câu chuyện thứ hai là do chồng con kể lại và cái cái cái danh sinh. Ở trong cậu chuyện tôi đây chính là, là chồng của con. Vào cái thời học cấp 3 đó tôi có chơi với một nhóm bạn cũng khá thân. Chúng tôi thì cùng đi học với nhau, cùng đi chơi game với nhau. Nhưng mà không may là có một đứa trong nhóm tên là Bảo. Nó bị xe đụng chết. Khi đám tang thằng Bảo xong một thời gian sau tôi có nằm mơ tôi thấy thằng Bảo. Thì trong giấc mơ đó tôi đã biết người Bảo chết rồi chứ không phải không biết thằng bảo nó dẫn tôi đi trên một cái con đường nhỏ rất đẹp dọc hai bên đường trồng toàn là loài hoa màu đỏ rất đẹp sau này tôi mới biết đó là hoa bỉ ngạn khi đi hết con đường tôi thấy có một cái cầu bắc qua một con sông nơi đó có rất nhiều người buôn bán sống và sinh hoạt trên cột sông đó tôi dòm tôi thấy giống như là cái kiểu một cái cầu bắc qua con sông và có người ta cái chợ buôn bán y như y như là Ở trên Trần gian vậy Lúc đó thằng Bảo nhìn tôi rồi Nó chỉ cây cầu, nó chỉ con sông Nó mới nói Đây nè, đây là cái cầu Nại Hà nè Khi mà mình bước qua cái cầu này Thì nó, thì sẽ có cái bà mạnh bà à, Bà cho uống nước để mình quên hết Cái ký ức của mình Còn đây là con sông Dông Xuyên Mày thấy nó đẹp không Nhưng mà thôi nha Tao chỉ dẫn mày đến đây cho mày thấy dưới này như thế nào thôi Bây giờ mày đi quay về nhà mày đi Và nhớ nha khi đi về đó đừng có bao giờ ngoái đầu nhìn lại hết bây giờ thì tao cũng chuẩn bị đi qua cây cầu đó nè thôi mày đi đi nghen nhớ là không có được quay đầu lại tới đó thì tôi chợt tỉnh giấc và từ đó về sau tôi không còn thấy thằng bảo một lần nào nữa chắc có lẽ nó đã đi đầu thai luôn rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện